các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cổng trực là ngõ vào bên trong nhà hắn. Chiếc cổng sắt đã được đóng chặt. Phía trước là có hai người công an mặc sắc phục đứng gác để chặn người dân chen vào bên trong ngôi nhà. Hắn dừng trước xe trước cổng và tiến vào phía trước cổng. Hai người công an chặn hắn lại. Hắn bực dọc bảo là người thân của gia đình nhưng cũng không được cho vào. Vì có lệnh không cho người lạ vào trong nhà. Lúc này hắn bực bội và nghĩ là sẽ nện cho ai mà ngăn cản hắn gặp em trai hắn. Nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo, sự điềm tĩnh trong con người cho phép hắn tự biết kiềm chế bản thân, tránh những hành động sốc nổi. Hắn biết họ cũng chỉ vì nhiệm vụ mà làm. Cuối cùng hắn phải dùng đến thẻ công an của mình mới được vào trong. Hắn như rã rời tay chân. Xác chết của em trai hắn nằm sõng soài ra nền, khuôn mặt như bị biến dạng, miệng há hốc, nước dãi tràn bên mép, đôi mắt căng ra, ánh mắt hằn lên nỗi sợ hãi. Đối pháp y che màn và bắt đầu công việc khám nghiệm. Hắn như muốn quay mặt đi vì sợ phải thấy rằng xác chết đó là em trai hắn. Điều làm hắn bàng hoàng hơn nữa chính là cái không khí ẩm đạm và nặng nề bao trùm khắp căn phòng. Tuy đau buồn, nhưng hắn vẫn tỉnh táo để nhận ra cái thứ mùi xác chết và cả tư thế bất tử của em trai hắn. Mắt hắn như nhòe đi và tim đập liên hồi. Em trai hắn thực sự đã chết. Đó là một sự mất mát đối với gia đình hắn. Mẹ hắn đã ngất đi lúc phát hiện ra xác đứa con trai. Sự sầu não và không khí ảm đạm đang bao trùm khắp căn nhà. Không ai nói năng gì, chỉ lâu lâu lại nghe tiếng nấc lên của mẹ hắn. Ngoài sân, người ta đã bắt đầu dựng rạp đám ma. Nhiều bà con hàng xóm đã đến và chia buồn cùng với gia đình. Còn về xác của Hùng, sau khi phát hiện ra xác chết đứa con trong nhà, Bà hắn đã báo công an huyện, công an đã lên hiện trường khoanh vùng bảo vệ và thu tập tài liệu điều tra. Đã năm ngày trôi qua từ khi phát hiện ra sát chết của Hùng. Đám ma đã xong xuôi, mọi việc trôn cất đều đã hoàn tất. Mọi việc trôn cất diễn ra nhanh chóng bởi vì sát của Hùng đã không nguyên vẹn do những vết mổ của bác sĩ Pháp Y. Gia đình mong muốn nhanh chóng cho tiện việc thờ cúng trên bàn thờ, Di Ảnh Hùng cứ như nhìn chằm chằm vào Dũng. Hắn đứng trước bàn thờ nhìn chằm chằm vào bức di ảnh trên bàn thờ. Hắn thấy như từng khúc ruột đất ra khi nghĩ về đứa em trai. Nó còn trẻ quá, một sự ra đi quá đau đớn. Trong lúc này đây, nỗi đau đớn cứ trào lên trong lòng hắn. Hắn thấy khóe mắt cay cay. Hắn đã tiếp xúc với nhiều vụ án và nhiều xác chết. Nhưng có bao giờ hắn nghĩ, đến lúc mình sẽ tận mắt chứng kiến một cái chết đau đớn và thương tâm của chính người thân, mà đó là đứa em trai hắn yêu quý. Trong tâm trí hắn cứ như bị ám ảnh bởi cái chết đột ngột của đứa em trai. Cái chết này chắc chắn không phải là một sự ngẫu nhiên. Cái không khí ấy, cái cách chết và cả những biểu hiện trên khuôn mặt và cả kết luận của cơ quan điều tra Hắn bất chợt rùng mình khi nghĩ đến cái chết của em trai hắn và Lãnh. Hai vụ án mạng, hai địa điểm, nhưng cùng một cách thức chết. Dũng rời khỏi nơi bàn thờ đi xuống nhà dưới. Cánh cửa căn phòng của mẹ hắn vẫn hé mở. Từ khi em trai hắn mất, mẹ hắn như người mất hồn. Sức khỏe của bà càng yếu đi, bà cứ nằm lì trong buồng. Hắn thương và lo lắng cho sức khỏe của mẹ. Hắn đã dùng hết lời an ủi khuyên nhủ nhưng cũng không khả quan hơn. Ba hắn thì mới bắt đầu đi làm lại, nhưng hắn biết ông cũng đau đớn nhiều. Ông cứ cố kìm nén trong người những đau thương tột đỉnh. Càng nghĩ hắn lại càng thấy thương ba mẹ mình tột cùng. Bản thân hắn cũng đau buồn tột độ. Hắn biết rằng cái chết của em trai hắn không thể nào như kết luận của điều tra là do trúng gió mà chết. Bấy lâu nay, hắn luôn theo vụ án của Lãnh thì không có cớ gì hắn không hoài nghi kết luận này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net